Còn đây vui sướng hát lên bài ca thương, nguyện xin cùng Thiên Chúa đón hồng ân nơi, đoàn con ra vơi được thêm lòng yêu Chúa, giữ tâm hồn trong trang, hiệp zang lời ca hát lên ngài tòa uy linh, dâng Chúa toàn nào. Loạn con đây vui sướng hát lên bài ca thiêng, nguyện xin cùng Thiên Chúa đón muôn hồng ân ơi. Loạn con xa vời được thêm lòng yêu Chúa giữ tâm hồn trong trang. Hiệp dương lời ca hát lên ngài tòa uy linh, dâng Chúa toàn năng. Đoàn con đây vui sướng hát lên bài ca thiêng, nguyện xin cùng Thiên Chúa ban muôn hồng ân ơi. Đoàn con xa vời được thêm lòng yêu Chúa, giữ tâm hồn trong trang. Hiệp rằng lời ca hát lên ngai linh, dâng Chúa toàn hà.